Mọi chuyện cứ ngữ là bình yên, Cho đến khi ông nội của đào, Lại phải lòng một cô đào hát, Cô này là người ở châu đốc, Nghe bà nội kể lại, Là cô ấy đẹp lắm, Có nét đẹp quyến rũ, Ma mị. Ông mang hết tiền bạc chu cấp cho cô ta, Nghe cô ta về đay nghiến, Hành hạ bà nội, Nhưng chẳng bao lâu, Vì hao tốn quá nhiều tiền của, Ông cũng quay trở về, Yên phận bên bà nội, Nhưng từ khi trở về, Ông nội lại trở nên kỳ lạ. Đêm đêm, ông không ngủ, Cứ quay mặt vào tường nói chuyện cười nói một mình. Ngày thì ngủ ly bì, bỏ ăn bỏ uống. Người ông dày gầy rạc đi, Xanh sao như tàu lá chuối. Có những vết lở lét những bàn thịt, Thối dần, chảy mủ, Ròi bọ lúc nhúc. Bà nội hoảng lắm, Mời hết các ông Lan có tím, Nhưng tiền bạc thì hết, Mà bệnh tình thì không thuyên giảm ông cũng không ăn không ngủ ngày đêm cứ khóc rồi lại cười tự cào cấu cắn xé những mảng thịt trên người mình bà nội nhớ hôm ấy là ngày rằm tháng 9 ông nội trở nên tỉnh táo vào phòng nhìn bố của đào hồi lâu rồi ra nói với vợ có người từ đón tôi rồi chắc tôi phải đi đây bà với con ở lại sống cho tốt nói rồi Ông lững thững bước ra vườn Chỗ cái miếu thờ bà hai Rồi quỳ xuống mà xì sụp khấn vái Sáng hôm sau Bà phát hiện ra ông chết đau đớn Ở bụi tre gần cửa sổ phòng bà Mắt trợn ngược Răng cắn chặt vào môi Trên mặt những vết cào vẫn còn dâng máu Trong ngày tang lễ của ông Rất đông người làng đưa Anh em họ hàng đến chuyên buồn Loáng thoáng trong đám đông ấy, bà nhìn thấy một người phụ nữ có làn da trắng bạch, đôi mắt u uất, cay độc, cứ nhìn chằm chằm về phía bố của Đào. Ánh mắt ấy ẩn chứa đầy âm mưu và toan tính. Bất chợt, bà nội thấy giận giận, ôm chặt bố của Đào vào lòng. Giây ảnh của ông nội bỗng dưng đổ ụp xuống, nhang đang tắm trên khúc thân chuối cháy bùng bùng. Mặt trời bỗng bị đám mây đen che khuất Gió kéo theo sấm chớp ẩm ẩm Và mưa bắt đầu xuống như chút nước Mọi người hốt hoảng nhốm nháo Bà nội đưa mắt tìm trong đám người Nhưng tuyệt nhiên không thấy người phụ nữ lạ mặt kia đâu nữa Bà lo lắng, hoang mang Người phụ nữ ấy sao lại có thể biến mất nhanh như vậy Cô ta là ai? Tại sao lại xuất hiện trong đám tang của ông? Đêm hôm ấy trời vẫn mưa giả dích Lâu lâu những tia xét lại lóe lên sáng rực như một xé toạt bầu trời một cách nặng nề tâm tối Đèn trong nhà bỗng dưng vụt tắt Một cơn gió lạnh lùa vào Bà đứng dậy toan đi chân lại đèn Thì bà chết sững khi thấy những bóng đen lù lù ở trước sân đang di chuyển vào Bà dùng mình lùi lại phía sau bám chặt vào đầu chiếc quan tài của ông đang đặt giữa nhà Những bóng đen như trêu ngươi Vẫn lặng lẽ bước lên thềm, Rồi tiếng gào thét Tiếng cười Tiếng trẻ con khóc Hòa vào với nhau Văng vẳng Nghe xa xăm như từ một cõi Âm u lắm Những âm thanh ấy Như muốn trêu ngươi Thách thức bà Bà thở gấp Nắm chặt hai tay Rồi hỏi lớn Là ai? Không có tiếng trả lời Nhưng những âm thanh ghê giận kia im bặt. Chỉ còn tiếng gió vẫn dít lên Lùa cái hơi lạnh phát vào mặt bà Rồi tiếng chó thu dài Xa xa có tiếng cú vọng lại Những cái bóng đã tiến đến sát bậc cửa Nhưng có lẽ chúng không vào được trong nhà Nên đứng yên như chờ đợt. Một tia chớp bỗng lóe sáng giật bà hốt hoảng khi nhìn thấy người phụ nữ lúc trưa Khuôn mặt cô ta đang lở lét máu me Giỏi bò lúc nhúc Chỉ có đôi mắt là vẫn nguyên si u và cay đậm Tất cả bỗng biến mất Không gian trở lại im ắng bất thường Bà trông lại những ngọn đèn Tiếng bố của Đào khóc thét lên trong buồn Bà đật đật chạy vào bế đứa bé lên Vỗ nhẹ vào lưng Bố của Đào vẫn khóc Và chỉ ra cửa sổ Bà nội nhớ rõ là mình đã đóng hết các cửa sổ Sau khi du bố của Đào ngủ Nhìn xuống dưới chân Chỗ mình đang đứng Bà hốt hoảng khi thấy có một vũng nước đọc lại chính tò là có ai đó đã vào phòng đứng nhìn con của bà ngủ. Bà nội vã bế đứa bé ra ngoài đốt nhang cho gia tiên và ông nội, rồi lầm rầm khấn vái. Lúc ấy mọi người cũng dậy để chuẩn bị công việc đưa ông ra đồng vào sáng sớm ngày. Bà nội bế đứa bé vào buồng dỗ cho nó ngủ, rồi bà ngủ quên lúc nào không biết. Trong giấc mơ, bà mơ thấy ông nội ông kêu lạnh và không vào được nhà. Lúc nãy nhìn lúc các vong kia đi vào nhà, ông cũng lèm vào để nhìn con. Nếu không có ông, thì bà hai đã về bắt bố của đào đi. Vì nghiệp mà nhà ông để lại quá nặng. Bà nội hỏi ông về người phụ nữ trong đám tang. Ông nói đó chính là cô đào hát mà ông đã từng mê muội. Nhưng ông không ngờ là cô ta đã dùng bùa ngải để kiếm tiền từ ông và những người đàn ông khác. Khi ông bỏ cô ta để quay về với bà Không lâu sau đó Cô ta cũng chết vì bị ngại quật Còn ông thì chết để đền những tội lỗi Mà ông gây ra Ông còn dặn bà là sau này Gửi bố của Đào lên chùa Đến năm 13 tuổi thì hẳn đón về Nếu không thì dòng họ nhà ông tuyệt tự Nói rồi Ông ôm mặt khóc Rồi bỏ đi Ngày hôm sau Sau khi công việc của ông đã xong, bà vội vàng thu xếp đồ đạc, đưa bố của Đào đến ngôi chùa gần nhà, gửi cho các sư ở đó. Bà trở về với ngôi nhà vắng vẻ lạnh lẽo và cả những cơn ác mộng triền miên. Bà hai vẫn hiện về dằn vặt bà, đòi con, đòi cả món nợ máu năm xưa mà bà đã gây ra. Vào cái đêm 49 ngày sau khi ông chết, nửa đêm, bà nghe có tiếng lộp cộp ngoài sân tiếng lột cột càng lúc càng rõ và cứ lênh quanh ở trong mảnh sân nhà bà. Bà rón rén bước ra ngoài, lén nhìn qua khe cửa thì bà giật mình khi thấy một vị quan cưỡi một con ngựa đen cứ lênh quanh trong sân nhà. Bà chăm chú theo dõi, trên tay vị quan này cầm một cuốn sổ. Ông mở sổ nhìn chằm chằm vào nhà một lúc, sau đó ông ta biến mất. Bà lạ lắm, rồi bà nhớ ra hình ảnh của phán quan. Thực chất thì trước đây bà chưa bao giờ tận mắt thấy Chỉ nghe mẹ của bà kể rằng Nếu gia đình người nào có người chết Đã hết duyên với cõi trần Thì phán quan sẽ cầm theo một cuốn sổ Trong đó có tên tất cả người còn sống trên trần Đến trước cửa để xem xét Và gạch tên của người đó đi Nghĩ tới đây bà chết lặng cả người Không lẽ nào Bà trở dậy đốt nhan thắp hương âm Nhớ lại những lời ông nói với bà Trong giấc mơ hồn ông mất Bà trở vô buồn Nằm suy nghĩ đến những việc Mà ông bà đã làm Bà hối lắm Với bà mọi sự trừng phạt Có lẽ bà sẽ chấp nhận hết Trong thâm tâm Bà thầm cầu mong trời Phật Đừng để cái quả báo ấy bắt con chó bà phải gánh Gia đình của bà tới ngày hôm nay Đã là bất hạnh lắm rồi Bà khóc những giọt nước mắt xót xa hối hận và dần bật. Bà tâm linh tu, bà năng làm phúc bố thí, những cơn ác mộng dần dần vui bớt, tâm trí của bà nhẹ nhàng, thanh thản hơn nhiều. 9 năm trôi qua Bố của Đào năm ấy 13 tuổi 9 năm ở chùa ăn chay Nghe kinh Phật Người ta cứ nghĩ một đứa bé như vậy ắt tâm tính sẽ phải thánh thiện hiền lương lắm Nhưng tất cả mọi người Và cả bà nội cũng nhầm Bề ngoài bố của Đào Thánh thiện hiền lương Nhưng thâm tâm cái dòng máu ác nhân Nó vẫn cuồn cuộn chảy Đón con về nhà Bà nội vui lắm Cứ nghĩ là tai họa đã dừng lại thế nhưng không. Từ khi ở chua về, thời gian đầu bố hay lẩm lì nói, nhưng hay lẩm lì ít nói, nhưng cũng chẳng gây ra điều gì để bà phải buồn phiền bận tâm. Một thời gian yên bình như vậy cho đến một đêm, bà nội nhớ rõ hôm đó là đêm mười bốn, trăng sáng, đang ngủ ly bì, bà bị đánh thức bởi tiếng chó chu gây giật. Bà trở dậy, bước sang buồng bên kia chú ý là xem con mình ngủ có buông màn cẩn thận không bước vào phòng bà không thấy con đâu thì nghĩ chắc có khi nó ra ngoài đi vệ sinh chờ một lúc không thấy nó trở vào bà nội lo lắng một linh cảm không lành thoáng qua trong đầu bà nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài đi tới đầu nhà bà giật mình kinh hoàng khi thấy con mình đang quỳ trước cái miếu của bà hai gì dầm nói chuyện với ai đó Bà lặng người khi nghĩ đến. Không lẽ bố của Đào lại giống ông nội rồi sao? Không thể là không thể nào. Bất chợt, bố của Đào quay phát lại nhìn về phía bà, đang đứng. nhưng bà lùi về phía sau, quay đầu đi thẳng vào trong nhà. Bà vào phòng nằm yên nghe ngóng. Sáng hôm sau, bà nhìn con bằng ánh mắt dò xét nhưng bà không thấy có gì khác lạ trên mặt con nên bà bình thản ngồi xuống nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng nhẹ nhàng Con về rồi, mẹ tính thuê người làm bếp, ý của con thế nào? đứa con bình thản đáp Mẹ quyết như thế nào? Con nghe vậy, mẹ có tuổi rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. Chiều hôm ấy, một người bà con xa dẫn tới cho bà hai mẹ con người đàn bà ăn xin khắc khổ. Người mẹ độ ngoài bốn mươi Và đứa con gái mười bốn tuổi Bà không ưng lắm Nhưng vẫn giữ lại. Bà sắp xếp cho hai mẹ con ở cái bếp Nhà nhỏ phía sau nhà Thời gian cứ yên bình trôi đi Cho đến năm bố của đào hai mươi tuổi Bà nội đánh tiếng mai mối cưới vợ cho con Lúc biết cái tin ấy Cô con gái bà bếp sững sờ lắm Bà nội gặng hỏi Nhưng bà bếp chỉ lắc đầu nói không biết bà sinh nghi bắt đầu để ý đến sự khác lạ ở đứa con gái này tối hôm ấy sau khi dọn dẹp xong cô gái sách đèn đi tắm chờ một lúc bà nội vòng ra phía sau nhà tắm nhẹ nhàng nhìn vào thì hỡi ơi bà chết đến người khi thấy vết bớt đen trên đùi trái của cô gái cái vết bớt giống hệt đứa con của bà không khác một chút bà bàng hoàng lặng đi nhưng có một điều làm bà sững sờ hơn cả là cô gái đó có mang Nhìn cái bụng kia thì bà nghĩ cái thai cũng phải độ 3 4 tháng. Vậy tại sao bà bếp lại giống? Cái thai đó là của ai? Thôi chết rồi, bà vội vàng quay đi thì bắt gặp bố của Đào đang đứng sau lưng nhìn bà với ánh mắt khác lạ. "Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy?" Bà bối bố rối trả lời, à, à không, không không có gì đâu, không có." Rồi bà đi nhanh về phía mẹ con bà bếp đang ngủ. Nhìn thấy bà bước vào, Bà bếp thoáng chút hoảng sợ, hiện ra trên nét mặt. Bà nội gặm hỏi, thì được bà kể lại rằng cô gái không phải là con ruột của bà bếp. Một đêm mưa gió, không biết ai đó bỏ trước cửa căn tròi lá. Bà bếp không chồng, nên động lòng thương, nuôi lớn cho đến bây giờ. Còn chuyện cái thai, bà bếp cũng mới biết cách đây vài bữa. Con gái bà kể cách đây hơn ba tháng, đêm đang ngủ ở trên giường, bị đánh thức bởi những tiếng động lạ Rồi như là bị thôi miên Cô cứ đi thẳng ra phía bụi tre Rồi không nhớ gì nữa Đến lúc gà gáy thì cô tỉnh lại Mới biết là mình ngủ ngoài bụi tre Hốt hoảng quay trở lại vào nhà Bà nội như chết lặng Bất chợt Bà nghĩ đến con trai mình Như hiểu được suy nghĩ của bà chủ Bà bếp nói Mà bà ơi Cậu hai lạ lắm Đêm nào cũng ra quỷ rồi nói chuyện với ai đó ở cái miếu sau nhà Bà nội nhìn bà bếp Không nói Quay đi Đầu óc choáng váng Lo sợ những linh cảm không lành Bắt đầu bao trùm lấy Sáng sớm hôm sau Bà xách nón Ra đi từ sớm Bà đi sang làng bên với cái ý định gọi hồn con lành Để hỏi cho ra nhẽ Đến nơi Ông thầy bói đang ngồi như đã đợi bà từ sáng Ông ngẩn lên nhìn bà Bà đừng nói cái gì cả Ông châm nhang, tụng kinh, gõ mõ, gọi hồn con lành Ông quay mặt lại, mắt nhắm tiệt, người lắc lư Bà nội ngồi sát lại nhìn kỹ mặt ông thầy Ông ta bỗng nói Hôm nay bà gọi con lên làm gì Nếu không vì làm theo lời bà Thì con làm gì chết oan chết ức như vậy Bà nội sụt sùi Bà biết lỗi của bà rồi Bà thở cũng không cẩn thận Con đừng oán trách gì bà Bà về đi mà giải quyết cái thai cậu hai vừa gây ra Bà về gọi người chấn yểm lại đất nhà bà đi Cậu hai bây giờ đang bị bà hai sai khiến đấy Bà hai biết con bà thành quỷ rồi Thôi con phải đi đây Nói đến đây ông thầy bói ngã vật ra Bà nội lo sợ cho các gia sử lắm Vừa ngồi dậy Ông thầy bói đã mệt mỏi phán Đất nhà bà nặng âm Nhiều oán nghiệp báo nhà bà vẫn chưa trả hết Rồi nên cái tai họa sẽ nối tiếp tai họa Cho nên bà phải nhanh lên Không thể Nói đến đây Ông thầy chết miệng lắc đầu Bà nội vội hỏi Dạ thế bây giờ tôi phải làm như thế nào <cười> Ở đời có vay ắt sẽ phải trả Ân thì phải trả ân Quán thì phải đền quán Cách tốt nhất là bà lập đàn Cắt hết Giải oan cho các vong linh oan khuất trên cái đất nhà bà đi Rồi chấn yểm lại thì mới yên được Bà nội chào ông thầy bói Vội vàng ra về Con đường về nhà lúc này cảm thấy như dài vô tận Bước vào nhà Không khí một ngạt lo lắng bổ vây Đầu óc của bà quay cuồng choáng váng Khi nghĩ đến đứa con trai duy nhất của bà Chẳng lẽ bà phải chịu cái nỗi bất hạnh như thế này Hết quãng đời còn lại hay sao Bà không can tâm Đang chỉ đắm với những suy nghĩ mênh man Thì bà bếp mếu máo chạy lên kẻ lẻ Là đứa con gái của bà đi đâu từ khuya hôm qua không về Bà nội trợn mắt hỏi lại bà bếp Thì bà bếp sụt sùi khóc tối hôm qua bà nghe thấy con gái nằm quay mặt vào tường khóc em có hỏi nó nhưng cô ta nó không nói gì rồi em ngủ quên sáng nay dậy thì không thấy con em đâu em nghĩ là nó đi chợ nhưng mà giờ này còn chưa về bà nội chết lặng một hồi lâu xua tay ra dấu cho đập bà bếp đi xuống chiều đến bà giả vờ kêu mệt và buồn nghỉ sớm Nhưng thật ra bà muốn rình xem đứa con duy nhất của bà đang dở trò gì Bà cũng muốn tìm câu trả lời cho những hoài nghi chất chứa trong lòng bấy lâu nay Khi màn đêm buông xuống Tiếng giấy bắt đầu vang lên đều đều rắc rách, Bốn bề tịch mịch Bà nghe tiếng bước chân đều đều đi qua đi lại trước buồn Bà nín thở chờ đợi Nhưng tiếng cái tiếng bước chân ấy vang lên xa dần Tiến về phía nhà ngoài mồ hôi bã ra như tắm, bà nội bước xuống giường, nhẹ nhàng xỏ dép, rón rén tiến về phía cửa sổ. Bà chết sững người khi nhìn thấy bụi tre có một bóng người đang lay ngay đò bới. Nhìn một hồi lâu, bà nhận ra cái bóng người ấy không ai khác chính là con trai của bà vậy. Đào mới một lúc, người đàn con trai nhấc lên một vật gì mà bà không thể nhìn rõ. Bà chăm chú quan sát, bởi ngay lúc này, bà cũng hoảng sợ, không biết xử trí như thế nào. Một lúc sau, người thanh niên ôm cái vật ấy đứng lên, nhìn ngó xung quanh, rồi tiến về cái miếu thờ bà hai, đặt vật ấy lên cái bàn thờ trong miếu bố. Người thanh niên châm nhang, quỷ xuống vái như bổ củi. Rồi quỷ ở đó một lúc lâu như trò chuyện với ai đấy Mà bà nội không thể nghe được tiếng chó chu lại vang lên từng hồi dài não nề, ghê giận Người thanh niên ôm vật đấy trôn vào chỗ cũ Lấp đất cẩn thận, quay trở vào nhà Bà nội luống cuống hốt hoảng quay vào giường nằm im Cố gắng bình tĩnh và thở đều đều như đang ngủ Những ngày sau đó Bố của đào lạ lắm, ban ngày thì ở lì trong phòng, không ăn không uống, đêm đến thì cứ lang thang ngoài vườn đào bới, khấn vái, chuyện trò với kem miếu. Cô con gái bà bếp từ hôm ấy vẫn không trở về, bà bếp lo lắng, người gầy dọc đi. Rồi bà bếp nặng nặng khẳng định là con gái mình đã chết, vì bà mơ thấy cô ấy về đứng khóc ở đầu giường, cả thân người ướt sũng nước, đầu tóc rũ rượi Nghe thôi mà bà nội nổi cả khai ấp Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Quay lại phía bà bếp bà Trấn an Ê thì, thì bà, bà nghĩ hiểu quá Lên lần thần cứ bình tĩnh Tôi su thu xếp rồi cho người đi tìm nó về Đêm hôm đó bà nội lại gặp ác mộng Trong mơ bà thấy mình đi lanh quanh trong vườn nhà Nhìn thấy con trai mình Đẩy con bà bếp xuống cái giếng bỏ hoang trong góc vườn Cái xác bị dạch bụng Lòng thòng cả một mớ ruột gan đến kinh dị Bà nghe tiếng trẻ con khóc Tiếng cười sặc sặc của bà hai Tiếng nói xa xăm văng vẳng bên tai Mày sẽ phải trả giá Con này Cháu mày sẽ phải đau khổ sống Mà không bằng chết <cười> Đúng như trong giấc mơ của bà Con gái của bà bếp được vớt lên từ cái giếm Thân thể nhợt nhạt trắng bạch Da thịt giữa nát Kinh khủng hơn là cái bụng bị rạch Cái bào thai trong bụng cũng biến mất Bà bếp kêu rào đến ngất đi Riêng bà nội thì mặt cắt không còn một giọt mắng Bà cảm thấy sợ hãi thằng con trai của bà tột cùng Bà trở vào nhà Thắp nhan trên bàn thờ ra tiên Lầm bẩm kêu cầu Mọi chuyện xảy đến rồn rập Khiến bà mất ăn mất ngủ lo trồn cất cho con gái bà bếp xong Bà cho người lấp cái giếng Và nhớ lời dặn của ông thầy bói Bà lặn lội xuống tận châu đất Để mời ba vị sư Và hai vị thầy pháp về cắt kết giảng Để giải oan cho các vong hồn trên đất nhà bà Bà cũng không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa Cái cớ sự ngày hôm nay Là do bà Cái nỗi ẩn hận Râm cao, rằn vặt từng ngày, từng giờ Từ sâu trong tâm khảm mà vọng lại Khi mọi người vừa bước vào nhà Thì người thanh niên con trai Tái mặt, bước vội vào trong nhà tránh mặt Ngày hôm sau, bà nội sắm sửa hoa quả Bánh trái, trâu cọc cau trầu Xôi gà, tiền vàng, ngựa, gạo muối để lập đàn lễ đàn lễ diễn ra ba ngày ba đêm. Trong thời gian đó, người thanh niên cứ ngủ li bì mê man. Khi tỉnh dậy cũng là lúc đàn lễ kết thúc. Bà nội thở phào nhẹ nhõm nhưng bà quên mất cái thứ mà con của mình chôn dưới bụi tre chính là cái thai của cô con gái bà bếp và chính cái thai nhi ấy nên những trái ngang vẫn tiếp tục ập đến với gia đình bà. Những ngày tháng sau đó, bố của Đào lại trở lại bình thường. Nhưng bà nội vẫn không hiểu sao, cứ đêm rằm mùng một là con của mình lại đêm loạn, mất kiểm soát, cứ lang thang, nói cười gào khóc ở quanh vườn. Và bà cũng nghe tiếng trẻ con gào khóc, tiếng khóc như tiếng mèo con dít lên rùng rợn từng trận. ấy rồi, bố của Đào bỏ đi trong một đêm mưa gió, bà nội khóc hết nước mắt, nhưng cũng chẳng biết tung tích của con ở đâu. còn lại một mình, trong căn nhà vắng vẻ, bà nội vẫn hy vọng rằng con mình sẽ trở về. Nhưng cái hy vọng mong manh ấy vụt tắt vì đã 3 năm trôi qua, bà mòn mỏi không thấy bóng dáng con về. Bà cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc sau bao nhiêu oan trái cuộc đời. Nhưng tia hy vọng cuối cùng vụt tắt thì bà mới biết trời không tệ bạc. Bố của đào về, dẫn theo một người phụ nữ có khuôn mặt trầm buồn nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao. Bà liếp vội cái bụng to lùm lùm của cô ta Rồi quay trở vào nhà Bà lo nhiều hơn mừng Vì trong ký ức của bà Cái xác của cô con gái bà bếp Lúc vớt lên từ dưới giếng, Không bao giờ bà quên được Bà cầu trời khấn phật cho tai ương Đừng đập ập xuống cái gia đình bất hạnh này nữa Thời gian trôi qua nhẹ nhàng Rồi người phụ nữ kia Cũng sinh ra một bé gái kháu khỉnh, Bụ bẫm và đặt tên đứa bé gái đó là Đào. Đứa trẻ ấy có một vết bướp đen ở trên đùi trái.